trên audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiềm du thái hư chuyện được phát trên website truyện audio vv. pro người đọc vv trên năm trăm linh bảy tiếp theo người tới vũ hành ngày càng nhiều ngày tiếp theo lôi công chúa tính ngạo huyên và thiên thư công tử lý tiểu vân cũng lần lượt tới đến buổi tối sở trung thiền Cũng một thần khí vách cũng đã đến nơi đến tại lúc này bốn người mạnh nhất một đời tuổi trẻ ở nàng chắc vực đã có ba người có mặt tên chủ nhà dịp trần này đến giờ còn chưa chịu lộ diện nữa trong một cái tiểu lâu lý tiểu vân mở miệng cười đùa sở trung thiền hai tay ôm ngực Không cần vội, chỉ cần đến lúc trả hội bắt đầu hắn tới kịp là được. Xem ra sở huynh rất tự tin. Lý Tiểu Vân dò xét sở trung thiên, con mắt hơi híp lại. Đối phương gây cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Mặc dù chỉ ngồi một chỗ, nhưng lại có cảm giác như là một đầu hồng hoang mãnh, thú đang ngủ say. Trên người tàn mát khí tức vô cùng bá liệt. Sở trung thiên hừ một tiếng. Lý Tiểu Vân và tĩnh ngạo huyền cũng khiến hắn rất kinh ngạc. Một người... Tình khí thần thâm bất khả chắc Một người toàn thân bao hàm Một cỗ lôi đỉnh ý chí cực kỳ mãnh liệt So với hai năm trước Không chỉ hơn một hai lần Đường nhìn vậy hắn Thì đối thủ càng mạnh càng tốt Nếu không đánh bại đối thủ yếu Thì có ý nghĩa gì nữa Nhoáng cái lại một ngày nữa trôi qua Nhưng Diệp Trần vẫn chưa có mặt Trên đường cái Khắp nơi đều là thiên tài tuổi trẻ Lâm Kỳ, Tô Văn, vu Nhạc Cũng là một thành viên trong đó Không đi ra ngoài lịch lãm thì không biết được bản thân quả là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ tùy tiện đi trên phố gặp 10 người thì hết 9 người so với ta mạnh hơn rồi. Với tư cách là bác tuyết sơn tràng tràng chủ tổ văn đã thành thục hơn rất nhiều. Chỉ là người trẻ tuổi luôn có hùng tâm tráng trí, một chút cũng chưa từng giảm bớt. vu nhạc nói. Trước kia ta còn tưởng Diệp Trần ý khách đại trình độ của vũ đạo trả hội Hiện tại xem ra là hắn đã giảm bớt mới đúng. Lâm kỳ. Ta cũng không phải là đã đà kích ngươi. Có đả kích mới có tiến bộ Ta không chấp nhất chuyện đó Lâm Kỳ lộ vẻ rất bình tĩnh Nghe vậy Tô văn thầm gật đầu Thiên phú của Lâm Kỳ cũng không tính là cao Ít nhất ở trong thiên phòng quốc Nói về thiên phú Hắn không phải là đệ nhất Cũng không phải là người thứ hai Nhưng thành tiệu của hắn ở thiên phòng quốc Lại là người mạnh nhất dưới diệt trần Điều này cùng với tâm tính của hắn Có quan hệ rất lớn Trên một con đường khác, liễu vô tướng nhìn về phía trang phỉ và cơ tuyết nhạn nói Các người thấy thế nào? cờ tuyết nhạn trầm mặt một lát rồi nói Rất mạnh, không một ai là kẻ yếu Nếu ở trong thiên phong quốc, ngoại trừ vị trí đệ nhất thì những người này đều có thể xếp vào tốt năm Đúng là rất mạnh Trang phỉ cũng không thể không thừa nhận Liễu vô tướng cười khổ nói cùng bọn họ đi chung một đường cảm giác chúng ta cứ như là tiểu hài tử tay không tấc sắt vô lực phản kháng vậy thôi bỏ đi chúng ta cứ xem mình là quần chúng đi diệp trần đã cho chúng ta cơ hội để chúng ta thấy rõ được sự chênh lệch của bản thân với người khác chênh lệch không đáng sợ đáng sợ chính là không biết bản thân chênh lệch bao xa ba ngày thoáng cai đã qua vũ đạo trả hội chính thức bắt đầu cách vũ thành hơn ngàn dặm là một quần sơn khu vực đất bằng chiếm diện tích mấy trăm dặm trong quần sơn có trọng lực thập phần mạnh trong khu đất này có một tòa trang viên rất lớn bên ngoài trang viên có tường rào cao tới trăm mét bọc quanh đứng trông coi bên ngoài chính là mấy vạn bão nguyên cảnh võ giả phòng ngừa có người trộm tiến vào đương nhiên đây chỉ là phòng ngừa cho có nếu thật sự có người muốn vào thì bằng vào tu vi bão nguyên cảnh của bọn họ làm sao ngăn cản bất quá trên đời này Hầu như không có cường già nào đuôi mù cả. Phải biết rằng trà hội một khi cử hành đều ngọa hồ tàng long. Nếu không có tu vi linh hài cảnh, ai dám xông loạn vào? Cho dù có là linh hài cảnh đại năng giả cũng phải chiếu cố mặt mũi của bản thân. Tràng viên có bốn cửa vào. Tại mỗi cửa đều có bố trí một dụng cụ khảo thí lực công kích. Trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Trần đã đề cao tiêu chuẩn tham gia trà hội lần này lên một chút. Ít nhất phải có thành tích 79 điểm mới có thể đi vào. Những người khác cũng không được đứng trong khu vực trang viên. Còn về phần đứng ở những cao sơn xung quanh thì kệ ngươi. Dù sao bốn phía dãy núi cách trang viên ít nhất cũng 2-3 trăm dặm. Cho dù là linh hải cảnh cũng khó mà thấy được rõ ràng trang cảnh chiến đấu bên trong. Đã có người bắt đầu khảo thí. Người đầu tiên thành công thông qua. Thành tích 80 điểm. Người thứ hai không đạt. Lâm Kỳ, người lên đi. Tô văn và Vu nhạc nhìn Lâm Kỳ nói. Lâm Kỳ hít sâu một hơi, rút trường đào bước tới trước. Trường đào hùng hằng chém lên trụ khảo thí, khiến cho tình thạch liên tục sáng lên. Cuối cùng đạt thành tích 80 điểm. Thông qua. Tình cử cảnh cường giả giám sát mặt không biểu tình nói. Lâm Kỳ thở vào một hơi. Trên thực tế, hắn không phải mỗi lần đều có thể đánh giá thành tích 80 điểm được. Nếu trạng thái bất ổn một chút liền 79 điểm cũng không tới Lâm Kỳ chúng ta quan tòa tháp đằng kia trước Tổ Văn và vu Nhạc cũng đồng thời thở vào một hơi hướng tòa tháp cách đó 10 dặm đi đến Nửa thời thần trôi qua rất nhiều cường già trẻ tuổi đã tới tham gia khảo nghiệm Tuy tiêu chuẩn có đề cao nhưng bởi vì đã trôi qua 2 năm nên người có tư cách tham gia trả hội ngược lại nhiều hơn lần trước Tổng cộng có 460 mấy người Bên trong chàng rất rộng rãi Có rất nhiều trà lâu Bao quanh một cái luận võ đài Dài rộng ba dặm ở giữa Đi vào khu vực trà lâu Của nam trác vực Lâm kỳ nhìn thấy rất nhiều cường già Thế hệ này của nam trác vực Có lý đạo hiên, nghiêm xích hòa Thác bạt khổ và hơn 20 người khác Chỉ có từ không thánh là chưa tới Không biết vì nguyên nhân gì hết trường năm nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website truyện audio vv chấm người đọc vv trên năm quá mạnh mẽ người là người thiên vong quốc nghiêm xích hỏa là người đầu tiên chú ý tới lâm kỳ bởi vì lâm kỳ cũng dùng đao Lâm Kỳ gật đầu xác nhận Như vậy Nam chắc vực ta lại nhiều thêm một thiên tài Lý Đạo Hiền cười nói Tìm vị trí ngồi xuống Lâm Kỳ bắt đầu dò xét Những trà lâu khác Mỗi tòa trà lâu trong cảm ứng của hắn Đều có khí tức trùng thiên thâm bất khả chắc Trong đó lôi vực Phú quang vực và kim sa vực Là có khí tức mạnh nhất Khu vực trà lâu của lôi vực như bị bao phủ Trong một mảnh lôi đình phong bạo phù quang vực thì ẩn chứa tình không lực lượng vô cùng thâm thúy kim xa vực thì lại có khí tức mày đỏ như máu như yêu như ma lúc này tháp bạt khổ cũng lên tiếng diệp trần như thế nào còn chưa tới lý đạo hiền nói chắc hắn có việc gì trì hoãn đừng vội lúc này vẫn còn là sáng sớm sương mù dưới trọng lực cực mạnh nơi này nên tục rơi xuống mặt đất trông như mưa bụi Ở cách đó mấy ngàn dặm Một mảnh kiếm quang dùng tốc độ siêu việt Mười mấy lần tốc độ âm thanh bay vút tới Không ngờ là bị chìm trong tu luyện May mắn không quá trễ Bóng người trong kiếm quang Tất nhiên là Diệp Trần Bình thường hắn ở Thái Cực Thiên tu luyện đều là 10 ngày nửa tháng Nhưng lần này hắn lại chìm đắm Trong đó với 20 ngày Cũng may rốt cuộc Đã lĩnh ngộ được một tia Kim trì áo nghĩa đem kim rượu trấn sát kiếm tăng lên sáu thành hỏa hầu. Nếu không, có lẽ hắn vẫn còn chìm đắm trong tu luyện chưa tỉnh lại. Diệt Trần hơi may mắn. Lần thứ nhất cử hành vũ đạo trả hội ở Nam Chắc Vực, hắn cũng không muốn người ra chuyện chê cười gì hoặc là để cho người khác lầm tưởng hắn kiêu ngạo. Huyền Trọng Sơn Mạch đã hiện ra trước mắt. Tốc độ của Diệt Trần một lần nữa tăng lên. Ngay lúc này trong tràng viên đã có người bắt đầu bất mãn thì đột nhiên một cỗ kiếm khí sắc lạnh bao phủ tới. Cổ kiếm khí này bất đồng so với kiếm khí khi xưa của Diệp Trần. Lúc này, có càng thêm tính xâm lược, phảng phất như phong quyền tàn vân, tung hoành ngàn dặm. Là Diệp Trần, kiếm khí thật đáng sợ. So với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Mọi người đều nhào nhào thảo luận. Tính Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân và Sở Trung Thiên cũng có chút biến sắc. Lần trước Diệp Trần là nội liễm như một thành bảo kiếm chưa rất vòi vỏ, khiến người ta không thể sâu cạn ra sao. Mà Diệp Trần hiện tại phẳng phất như biến thành một thành bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang đến cho người khác cảm giác áp bách mãnh liệt. Vô số khí tức trong tràng viên bởi vì hắn đến lập tức tiêu tan, không chịu nổi áp bách. Mạnh đến bất thường. Đây là nhận định chung của cả ba người. Thật có lỗi! Diệp Trần đã tới trễ một chút, mong các vị thứ lỗi Chỗ cửa vào rộng lớn của trang viên Diệp Trần một thần áo lam hồng đeo trường kiếm đi vào Mỗi bước hắn đi tới giống như xúc địa thành thốn Một bước là mấy chục thước khoảng cách Lý Tiểu Vân thù liễm vẻ kinh ngạc, cười nói Đến là tốt rồi, như vậy vũ đạo trà hội lần này cũng bắt đầu đi Diệp Trần gật gật đầu, đi vào luận võ đài Ánh mắt đảo quanh một vòng nói Vũ đạo trà hội Uống trà cổ luận bàn một cái Cũng không thể thiếu được Không biết có ai nguyện ý lên đài đầu tiên Để trợ hứng cho trả hội không Diệt Trần vừa dứt lời Liền có hai người đồng thời lướt lên võ đài Hai người nhìn thấy nhau Thì cũng rất kinh ngạc rồi đồng thời cười to ba tiếng Tốc độ không giảm vững vàng đứng trên luận võ đài Luận bàn điển đến đây là dừng. Trà hội do hai người đầu đi Diệp Trần thấy vậy thì vui vẻ lui về sau ba bước rồi nhảy lên tầng cao nhất của trả lâu Nam Trắc Vực Lần này Nam Trắc Vực tham gia có 23 người tính cả Diệp Trần nữa là 24 người Thấy Diệp Trần lên lầu mọi người đều thay nhau chào hỏi Tháp Bạt Khổ nhịn không được hiếu kỳ hỏi Diệp Trần Người như thế nào lại có vẻ khác khác so với hai năm trước nhỉ Diệp Trần biết hắn muốn nói tới cái gì Từ khi thuộc tính sát lục khắc lên kiếm hồn hình thức ban đầu, thì khí tức của Diệp Trần đã từ nội liễm trở nên sắc lạnh và bá đạo. Vài ngày trước, hắn còn lĩnh ngộ được một ít kìm trì áo nghĩa, khí tức càng thêm sắc bén. Nếu chỉ có như vậy, thì khí tức của hắn cũng không quá mãnh liệt. Nhưng do ở chỗ này khí tức tung hoành đụng chạm với khí tức tự thân hắn, khả phản kháng, nên mới tạo thành hiện tượng như vậy. Cười cười Diệp Trần nói, Tư luyện có đột phá Một đoạn thời gian dài tới đều sẽ như vậy Thì ra là thế Lý Đạo Hiền ở một bên gật gật đầu Có thể làm cho Diệp Trần biến hóa Thì chỉ có thể là đột phá trên kiếm đạo Hiện tại khí tức của Diệp Trần Tuy không nội liễm bằng lúc trước Nhưng lại thêm nguy hiểm hơn trước Nếu như nói lúc trước Diệp Trần Là một kiếm khách thầm bất khả chắc Thì hiện tại hắn là một quân vương Trong đám kiếm khách không hề nội liễm Nhưng so với nội liễm càng đáng sợ hơn Thể hiện sự đáng sợ để che giấu sự đáng sợ còn lớn hơn nữa Trên luận võ đài tranh đấu rất kịch liệt Hai năm thời gian, mọi người đều tiến bộ Hầu hết đều tăng lên ít nhất một cấp bậc Luận võ đài dùng động do hắc kiếm khách và đoạt mệnh kiếm khách giao thủ với nhau gây nên Cả hai đều là kiếm khách Một người lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, kiếm thế bá đạo Một người thì kiếm pháp nhanh tuyệt An hiểu một cách trí mạng Ngoại trừ Diệp Trần thì ở nơi này Hai người chính là kiếm khách đỉnh tiêm Đến cuối cùng Do đoạt mệnh kiếm khách kỹ xảo Cao hơn một bậc Một kiếm đầm rách bà vai của hắc kiếm khách Mà hắc kiếm khách cũng trả lại một kiếm Đánh bay đoạt mệnh kiếm khách Nhưng lại bị đối phương ngăn cản đại bộ phận kiếm khí Bất chỉ bất giác Đã trôi qua hai ngày Trong hai ngày này Lâm Kỳ đã lên đài ba lượt Nhưng cả ba lượt đều lấy thất bại kết cục. Cái này cũng không phải nói hắn yếu, mà do đối thủ ở đây quá mạnh mẽ. Trên thực tế, hơn 460 người ở đây, không có mấy người so với hắn yếu hơn, mà toàn bộ đều trên hắn. Ngoại trí lâm kỳ thì một thế hệ trẻ tuổi nam chắc vực đều đã lên đài luận bàn. Trong đó vẫn như trước, lấy thác bản khổ chói mắt nhất. Lý Đạo Hiền và Nghiêm Sích Hòa tùy nói cũng có tiến bộ lớn, bài danh cũng tiến lên ba vị, Nhưng cũng không quá rõ ràng Về phần tư không thánh không xuất hiện Mộ dung hình thành thì bế quan trong gia tộc Nên thực lực của nam chắc vực lần này có vẻ nhược hơn một chút so với lần trước Quá mạnh mẽ Mỗi một người đều so với ta mạnh hơn mấy lần Trong tòa tháp cách đó 10 dặm 50 người trẻ tuổi đang quan sát đều chừng lớn hai mắt cảm thán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 Nhưng đưa ra ngoài cả Nam Phương vực quần Thì bọn họ chẳng là cái gì cả Mà chỉ giống như một vị khách bên đường Một vị khách không có gì nổi bật Lần cơ hội quan sát thiên hạ anh tài này Do Diệp Trần ban cho Chứng kiến cấp độ luận bàn đáng sợ như thế Có người tinh thần có chút xa xút cho là bản thân dù cố gắng như thế nào Đều không có hy vọng đạt tới cảnh giới như thế được Ngược lại cũng có người âm thầm thề Lần vũ đạo trả hội tới sẽ dùng thực lực của bản thân để tự mình tham gia luận bàn Diệp Trần Ta làm đối thủ của ngươi Cảm giác được Diệp Trần đáng sợ U tâm từ trước tới giờ vẫn như hình với bóng với Lý Tiêu Vân Lướt lên võ đài Muốn thay Lý Tiêu Vân thử xem thực lực của Diệp Trần Lý Tiêu Vân khẽ cười khổ Nhưng ở sâu trong nội tâm hắn cũng có chút chờ mong Muốn nhìn xem u Tâm có thể bước Diệp Trần đến mức độ nào? Đặt chén trà xuống, Diệp Trần đứng lên, làm ảnh lẽ lên một cái, hắn đã đứng trên lôi đài. U Tâm nhắm hai mắt lại, khi mở ra thì trong ánh mắt sâu kín của nàng, bắn ra hai đạo tinh mang, phát ra một tiếng phanh trong không khí, nhưng có thứ gì đó bị đánh trúng vậy. Ý niệm công kích lần này không có cách trúng mục tiêu là Diệp Trần, mà chỉ là đánh nát bà đạo ảo ảnh trong bầy đạo ảo ảnh hắn lưu lại. U tầm cũng không nóng này, ánh mắt theo dõi quý tích di động của Diệp Trần, đồng thời phát động công kích cũng rất quỷ dị, khiến mọi người đều biến sắc. Đây là ra công kích gì thế? Chỗ tòa tháp, cả đám người là Hàn Sơn đều nghi hoặc khó hiểu. Tổ văn phỏng đoán nói, Nhìn có vẻ giống võ đạo ý chí, nhưng võ đạo ý chí không mạnh mẽ như vậy có thể là bí pháp liên quan đến thị lực. Tránh né một hồi, Diệp Trần bỗng nhiên nói, Ngươi là người của thế giới dưới lòng đất. U tâm biến sắc, không liên can tới ngươi. Sau đó, nàng lại phát ra ý niệm công kích càng thêm mãnh liệt. Lần này, Diệp Trần không hề tránh né mà đưa bàn tay lên. Từng ngón tay bắn ra từng đạo liên tâm kiếm khí cắt đứt ý niệm công kích của U tâm. Không khí cũng bị xé nát Bao phủ toàn thân U tâm Không hề có một góc độ nào có thể né tránh Tự nhiên chiến giáp Quanh người U tâm không khí vặn vẹo Bên ngoài cơ thể nàng đột nhiên nhiều thêm một thiếp Thần chiến giáp trong suốt Bao phủ toàn thân Ngay cả phần đầu cũng được che phủ Chỉ chỉ lại một đôi mắt đẹp lộ ra ngoài Liên tiếp mấy âm thanh và chạm vang lên U tâm khói miệng dỉ máu Chiến giáp cũng bị phách toái từng khúc U tâm nhận thua đi Lý Tiểu Vân đã buồn thai ý niệm Để u tâm thăm dò Diệp Trần Bởi vì hắn đã nhận ra Cho dù có ba u tâm đồng thời đi lên Cũng không chạm tới được điểm mấu chốt Của Diệp Trần So với hai năm trước Diệp Trần đã tiến bộ tới trình độ nghe giận cả người Kiếm khí cường đại hơn không chỉ một hai lần U tâm tán đi ý niệm quanh thân hơi chút khiếp sợ nhìn Diệp Trần một cái, rồi quay người về chỗ ngồi của mình. Lại là người của thế giới dưới lòng đất, là thánh nữ kia. Diệp Trần thật sự không ngờ, U Tâm lại biết ý niệm công kích. Người biết ý niệm công kích thì tám phần chính là người của thế giới dưới lòng đất. Mà với thực lực của nàng, thì ở thế giới dưới lòng đất tối thiểu cũng là thánh nữ. So với kìm phòng thánh tử chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Không biết tên âm ma tông kia đã đi ra chưa? Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới tên âm ma tông bị nhốt dưới lòng đất. Đối phương là nhân vật cấp tông sư đầu tiên mà Diệp Trần gặp. Đối phương mạnh tới mức nào? Hắn không biết. Hắn chỉ biết dòng thực lực hiện tại của hắn xa xa không phải là đối thủ của người ta. Đoán chừng trừ khi hắn bước vào linh hài cảnh mới có thể nắm chắc cơ hội chạy thoát thần được. Chỉ hai năm mà hắn đã mạnh tới mức như vậy sao? Vượt quá tưởng tượng của ta rồi Tính công chúa Người có thấy nắm mấy phần chắc Trong lười vực trả lâu Mặc tường mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi Hắn chưa giao thủ với U tâm Nhưng biểu hiện thực lực của U tâm Tuyệt đối không kém hắn Tính ngạo huyền lắc đầu nói Cao nhất không qua bốn thành Nhưng nếu cố gắng giữ cho không bị thua Thì ta có hơn năm thành nắm chắc Đem hoàng cực phách thế quyền và hoàng cực kinh thế quyền tìm hiểu tới bảy thành hỏa hầu mà nàng có thể thừa nhận hơi chút không bằng Diệp Trần đã là việc khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Đánh bại u tâm, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy về chỗ ngồi. Có lẽ biết không phải là đối thủ của Diệp Trần hoặc là muốn bảo trì trả hội kịch tính tới cuối cùng nên không có người nào tiếp tục đứng ra khiều chiến hắn. Cũng không ai đi khiêu chiến ba người Lý Tiêu Vân, tính Ngạo Huyên và Sở Trung Thiên. Trừ bốn người này ra, những người còn lại chiến đấu rất khí thế. Kim Sa Vực La Sát Nữ, Lôi Vực Mạc Tường, Nam Chắc Vực tháp bạt Khổ, Phù Quang Vực Lỗ Hồn. Bốn người này là đối thủ cạnh tranh vị trí thứ năm. Một khi trong bọn họ có ai chiếm được vị trí thứ năm, thì lần vũ đạo trả hội tiếp theo, hắn Chính là người chủ trì. Diệt Trần người nói tháp bạt khổ có hy vọng hay không? nhìn tháp bạt khổ đang chiến đấu với la sát nữ trên đài, lý đạo hiền có chút lo lắng hỏi diệt trần nói chỉ sợ rất khó nếu ta đoán không lầm người chủ trì lần tới sẽ là la sát nữ nàng nhược điểm ít nhất tổng hợp thực lực mạnh nhất vừa dứt lời la sát nữ đang đấu với tháp bạt khổ ở dưới đài khẽ quát một tiếng. Một màu đầm thẳng tới hư ảnh tích thần long đầu, sau lưng thác bạc khổ. Một căn đoàn màu khác nện lên hộ thể chân nguyên của hắn. Một màu này lực lượng rất lớn, cho dù phòng ngực của thác bạc khổ rất cường đại, cũng không nhịn được phun ra một vòi máu lớn. Xem ra đúng là lá sát nữ rồi. Lý Đạo Hiền cười khổ một tiếng, là một thiên tài của nam chắc vực. Không ai không hy vọng. Nam chắc vực có thể liên tục tổ chức hai lần vũ đạo trà hội. Cái này không chỉ là vinh quang, mà còn là động lực kích phát những thiên tài khác ở Nam Trắc vực. Về phần sở trung thiên, mặc dù hắn không có chủ trì vũ đạo trả hội, nhưng với tính cách cao ngạo của hắn, có lẽ lần tới hắn cũng sẽ không tiếp tục tham gia. Trừ khi Diệp Trần, Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiều Vân đồng thời tham gia. Nhưng điều này rất khó có khả năng. Diệp Trần lắc đầu nói, Có lẽ Thạc Bạt Khổ không muốn tiếp nhận làm người chủ trì vũ đạo trà hội lần tới, bởi vì hắn biết rõ, lần tiếp theo trình độ chắc chắn sẽ hạ xuống một cấp bậc so với hiện tại. Hết chương 509, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV Trước 510, khiêu chiến Nói cũng đúng Nhưng hắn là chiến đấu cuồng nhân Căn bạn không quan tâm thắng thua Đánh bại tháp bạc khổ Là sát nữ càng đánh càng hăng Chẳng những đánh bại lỗ hồn Mà còn đánh bại luồn mạc tường Khiến cho vị trí thứ năm của nàng Không thể dao động được nữa <cười> Tốt rồi Rất cổ cũng tới thời khắc kích động nhất Của vũ đạo trả hội rồi Hai năm tu luyện không biết ai sẽ trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ nam phương vực quần đây. Đúng vậy, lần trước sở trung thiên tuy thua Diệp Trần, nhưng lại bất phần thắng bại với tính công chúa. Tính công chúa và Lý Tiểu tiêu Vân với Diệp Trần đồng thời cũng bất phần thắng bại. Ê, các người thử đoán thử xem là ai? Ta thì coi trọng Diệp Trần và sở trung thiên hơn. Một người có chiến lược siêu cường, một người có thể chất nghịch thiên. Không nên xem nhẹ Lý Tiêu Vân Và tính Cổng Chúa Thì chất của Lý Tiêu Vân cũng rất đặc biệt Hai tay của hắn phân biệt phòng ấn Phòng lực lượng và tinh lực lượng Tính Cổng Chúa thì tu luyện lôi hệ chân nguyên Cùng với lĩnh ngộ lôi trì áo nghĩa Không ai bằng Theo chiến lược cấp 2 Phần giả thắng bại xong Mọi người đều cảm xúc sân chào. Bọn họ đều chờ mong Muốn biết ai mới là nam phương vực quần đệ nhất thiên tài Lầm kỳ một thân áo trắng ngồi tựa vào vách tường nhịn không được, lít nhìn Diệt Trần. Muốn xem bị kiều khách trẻ tuổi, nhân vật truyền kỳ ở Nam Chắc Vực này có biểu lộ như thế nào. Bất quá hắn phải thất vọng rồi, bởi vì Diệt Trần rất bình thản. Vừa uống trà, vừa bàn luận về Lý Đạo hiền và tác bản khổ. Giống như việc luận bản sắp tới đối với hắn không đáng nhắc tới vậy. Trong tòa tháp cách đó mười dặm, 50 người ở chỗ này cũng đồng dạng rất trở mong. Chứng kiến thực lực trần chính của Diệp Trần Không biết Diệp Trần sẽ biểu hiện rung động tới mức nào Uống xong chén trà Diệp Trần ngẩng đầu lên Thành âm dưới chân nguyên tăng phúc vang vọng ra xa Ba vị Chúng ta cũng nên bắt đầu luận bàn đi Được Lý Tiểu Vân là người đáp ứng nhanh nhất Ừ Tính ngạo huyền rất bình tĩnh Chỉ có sở trung thiên là không hề trả lời Bất quá trong trả lâu của kim xa vực Khi thế của hắn lại đột nhiên tăng vọt Liên tục bành trướng ra ngoài Diệp Trần Lần trước trời luận bàn với ngươi Nên lần này chúng ta mở đầu đi Tính ngạo huyền đứng thẳng dậy Trong không khí lập lè Từng đốm lôi điện nhỏ nhỏ Diệp Trần cười nhạt một tiếng Định đứng lên thì Ồ có người tới Diệp Trần đưa ánh mắt Về phía bắc Cùng lúc đó Lý Tiều Vân, Tĩnh Ngạo Huyên và Sở Trung Thiên cũng đều nhìn thấy sự khác thường ở phía Bắc. Nơi đó Vân Hải đang liên tục quay cuồng, lôi đỉnh nổ ra, bốn cổ khí tức kinh người đang nhanh chóng tiến tới. Khí thế của bốn người này cùng chống lại khí thế của bốn người dịp trần, khiến khí lưu phụ cận tràng viên lập tức gia tốc tứ nhu hòa trở nên cuồng bạo. Là ai? Trận thế lớn như vậy thì những người khác không có khả năng không phát hiện được. Mọi người vừa đứng lên, nhìn về phía bắc, thì ánh mắt đều ngưng trọng. Là thần thánh nơi nào? Là người chủ trì vũ đạo trà hội lần này, Diệp Trần tất nhiên phải giữ bình tĩnh hình tượng của vũ đạo trà hội. Nếu để đối phương đè ép thì không chỉ là mất mặt nam phương vực quần, mà cả mặt mũi của hắn cũng không còn. Cho nên hắn là người đầu tiên phản ứng bước ra một bước. Mi tâm phồng lên, khí thế kinh người từ trên người bắn bốc lên. Khiến cho bầu trời cũng phải biến sắc, cuồng phòng nổi lên bốn phía, một cổ vô hình kiếm khí phủ kín trong không trung, tràng viên chỉ về phía bắc. Tất cả mọi người đều bị khí thế của Diệp Trần làm cho kinh sợ, chỉ khẽ động một cái mà khí thế đã có thể đạt tới tình trạng như vậy. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được mỗi một tấc không gian trong tràng viên đều bị kiếm khí vô hình của Diệp Trần xâm chiếm. Diệp Trần dùng thực lực một người đối kháng bốn đạo khí thế ở phương Bắc Lý Tiểu Vân lắc đầu cười khổ Hắn không thể không thừa nhận Diệp Trần lúc này đã rất đáng sợ Đáng sợ đến tình trạng Nảy sinh ý niệm không thể chống lại trong đầu Đây là việc trước giờ chưa từng xảy ra Cường giả trước khi quyết đấu mà e sợ là điều cấm kỵ nhất Cũng là dấu hiệu người đã thua cuộc Ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn rồi Lý Tiểu Vân thở ra một hơi rồi ngồi xuống U Tâm cũng theo hắn ngồi xuống một bên Tính Ngạo Huyền nhìn thật sâu về phía Diệp Trần rồi cũng ngồi xuống Có Diệp Trần ở đây thì không cần nàng phải ra mặt nữa Người kinh hại nhất chính là Sở Trung Thiên Từ ba động Trần Nguyên xem ra thì Diệp Trần vẫn như trước không bằng hắn Nhưng trên khí thế thì hắn đã hoàn toàn bị Diệp Trần đè bẹp Khí tức màu đỏ sậm của hắn không tự chủ được phải co rút lại tự hồ như rất e sợ kiếm khí của diệt trần vậy Hahaha, <cười> xem ra nam phương vực quần cũng có được vài cái gọi là thiên tài thật là bất ngờ vần hải mở ra bốn đạo nhân ảnh cực tốc lướt tới vụt vụt vụt vụt trong nháy mắt trên luận võ đài đã nhiều thêm bốn người bốn người này ai cũng có khí thế rất cường đại vừa rồi chỉ là bọn họ thăm dò mà thôi Hiện giờ khi thế bọn họ phát ra thập phần khủng bố, khiến cho thiền địa như tối sầm lại. Huyết thủ đường kiệt, vô ảnh tiên thuê anh đào, nhất đào lăng lạc hàng, còn có đồng ma tạ chi thu. Trời ạ, bọn hắn làm sao lại tới đây? Hơn nữa đồng thời bốn người cùng tới. Trong đám người tham gia vũ đạo trả hội cũng có cử già trẻ tuổi từ bên ngoài nam phương vực quần tới. Người vừa lên tiếng là tuyết thiết vực đệ nhất cao nhân. Cao Hoa Và thiết tuyết vực là một tiểu vực Ở Đông Phương Vực Quần Nhưng lại rất gần với Nam Phương Vực Quần Một cường giả trẻ tuổi khác Của thiết tuyết vực cười khổ nói Xem ra Có người đem tình huống lần vũ đạo trà hội trước Tung ra ngoài rồi khoa trương thêm một chút Thực lực của bốn người diệt trần Mới khiến cho đám cuồng nhân này Chạy tới để đẻ ép khí thế của Nam Phương Vực Quần đây Vậy Tùy chúng ta là người của Đông Phương Vực Quần Nhưng so với sự khiêu chiến trần trụi của Đông Phương vực quần Thì vũ đạo trả hội của Nam Phương vực quần thích hợp với chúng ta hơn Nên nhắc nhở Diệp Trần một chút với bốn người kia Để cho hắn chuẩn bị một chút Bốn tên kia đều là thần kinh bách chiến từ trong huyết vũ sông ra Nói tới đây Cao Hoa liền dùng chân nguyên truyền âm cho bốn người Diệp Trần Bọn họ là người của Đông Phương vực quần Thành âm truyền âm của Diệp Trần truyền lại Đúng vậy Người mặc quần áo màu đỏ như máu kia là huyết thủ đường kiếm. Tìm hiểu là huyết trì áo nghĩa, năng lực thực chiến rất mạnh. am hiểu cận công, dễ dàng phá vỡ hội thể chân nguyên của đồng cấp cao thủ. Nghe nói nếu bị một trưởng của hắn đánh trúng, toàn thân huyết dịch sẽ bị khô kiệt. Nếu không có thượng phẩm bổ huyết linh dược thì trong vòng 3-5 năm đều không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì hấp hối, thập phần ác độc. Người quấn ra trên lưng gọi là vô ảnh tiên thôi anh hào. thần pháp và ngoại hiệu của hắn đồng dạng đều là vô ảnh vô hình. Người bị công kích thậm chí còn không nhìn thấy được quỹ tích tiên ảnh của hắn. Càng kinh khủng hơn là hắn còn được mệnh danh là thiên tài sát thủ của đông phương vực quần. Ám sát linh hải cảnh đại năng giả bình thường nhăn cơm uống nước, rất nhẹ nhàng. Người lưng đeo chiến đao, gọi là nhất đao lăng lạc hàn. Mỗi lần giao thủ hắn chỉ xuất một đao, một đao vừa hết. Hắn sẽ trò vào vỏ chờ đợi lần công kích tiếp theo cho nên mới được xưng là nhất đao Do mỗi lần chỉ xuất một đao cho nên hắn đối với đào pháp của bản thân cực kỳ hà khắc Cố gắng đạt tới một đào chí mạng Hắn là một tiền già hòa cực kỳ đáng sợ cũng là đối thủ mà rất nhiều người không muốn gặp phải Còn người cuối cùng kia nếu gặp phải hắn tốt nhất cứ nên nhận thua Hắn có cái gì lợi hại lắm sao? Thành âm của Lý Tiểu Vân truyền tới. Cả Hoa hít sâu một hơi nói. Hắn là Tạ Chi Thu, ngoại hiệu là Đông Ma, là một trong hai vị thiên tài của đông phương vực quần xâm nhập vào trong thiên vũ vực. Hơn nữa, ở thiên vũ vực danh khí của hắn cũng không kém, cũng được nhiều thế lực chú ý. Ngoại hiệu của hắn có một chữ Ma là bởi vì hắn tu luyện theo đường Ma Đạo. Lĩnh Ngộ là Ma Đạo ý chí, số mệnh trên Ma Đạo của hắn cực kỳ đáng sợ. Kế thừa y bác của hai vị ma đạo vương giả Bản thân cũng có ma tính Thật phần tà môn Là người ta tiểu hài tử vừa ra đời Đều khóc oa oa Mà hắn vừa sinh ra lại cười ha hả Dọa cha mẹ và tộc nhân của hắn sợ hãi không thôi Sau khi sinh ra được ba tuổi Hắn đã giết một tên nô tài ngay tại chỗ gặp phải hắn ngàn vạn lần nên nhận thua Nếu không thì không chết cũng tàn phế Đối thủ của hắn hầu như không ai còn nguyên vẹn Xót lại không được bao nhiêu thứ Thành âm của cao hòa tới lúc này hơi có chút run run sợ hãi. Hiển nhiên, tạ chi thu đã cho hắn áp lực cực kỳ khủng bố. Hử, <cười> đông ma! Sở trùng thiền khinh thường cười lại một tiếng, khí tức quỷ dị trên người hắn tùy lúc đều cương mãnh. đa tạ các người nhắc nhở, bọn ta hiểu rõ rồi. Thành âm của Diệp Trần vẫn rất bình thản, nghe không hề có chút ba động nào. Cào hòa thầm than một tiếng. Hắn biết những thiên tài đỉnh cấp đều không chịu thua ai. Người nói đối phương càng đáng sợ, thì bọn họ càng không lùi bước. Nhưng mà bốn người kia quả thực không phải đáng sợ bình thường, bởi vì đồng phường vực quần không hề có dạng như vũ đạo trà hội, mà chỉ có khiêu chiến, trần trụi khiêu chiến. Sao thế? Không có ai dám lên tiếng sao? Huyết thủ đường kiệt nhếch miệng cười nói. Diệt Trần đi tới trước cửa sổ trà lâu nói. Các ngươi tự tiện xông vào nam phương vực quần vũ đạo trà hội của chúng ta. Không cần biết các ngươi có việc gì. Nếu như không có chuyện quan trọng thì đừng trách ta đuổi các người ra ngoài. Á, ngươi thử xem. Vô ảnh tiền thôi anh Hào nhếch miệng cười lạnh. Khí tức trên người hắn phát ra, khiến cho không khí nhất thời âm trầm hẳn xuống. Ê, thật đáng sợ. Tất cả cường già trẻ tuổi có mặt ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Tiền vụ ảnh tiền thôi anh hào này thật giống như một đầu độc xà bị hắn nhìn trúng liền nổi hết cả gai ốc. Hết chương 510 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư chuyện được phát trên website audio chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV Chuyện 511 Khiêu chiến tiếp theo Cách đó mười dặm Đám người La Hàn Sơn sắc mặt cũng rất ngừng trọng Bốn người vừa đến Ai cũng vô cùng cường đại Dù cách mười dặm bọn họ cũng có thể cảm ứng được Sự khủng bố của đối phương Thôi anh Hào cũng không hề cố ý Phóng thích khí tức về phía họ Nhưng trên chán bọn họ vẫn toát mồ hôi lạnh Đây chính là khí tức của người Đã giết qua vô số người mới có được Khí tức đầy tử vong và giết chóc Chịu không nổi Một tên vừa bước vào tình cờ cảnh không lâu Vội vàng rời mắt đi Sắc mặt tái nhợt <cười> Đúng lúc này Diệp Trần dùng ánh mắt chống lại thôi anh Hào Kiếm khí từ trong hai mắt của hắn tung hoành khắp nơi Trong hư không phẳng phất như có vô số chuôi kiếm lơ lửng vậy Ồ Nguyên Lai là ngươi Ngươi chính là Diệp Trần đúng không ta có nghe nói về ngươi, bật quá gặp phải ta, thì ngươi nên cẩn thận một chút. Ta có thể khiến ngươi tàn phế cả đời đó. Thôi ảnh hào hơi kinh ngạc, rồi chợt cười nói, không biết sống chết. Dùng ngón tay đẩy cửa sổ ra một chút, sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu trong hồn hài của chấn động lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần chủ động vận dụng sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu của hắn. Lúc vừa tới tràng viên, Bởi vì có quá nhiều khí thức cường hoành tụ tập một chỗ Nên sát lục kiếm ý của hắn mới thoáng lộ ra một tia phản kháng Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được là bốn tên này thăm dò Nên cũng không có toàn lực thúc giục kiếm ý Nhưng hiện tại hắn đã quyết định cho đối phương một cái giáo huấn thật sâu <cười> Một tiếng cười to vang lên Đồng mà tạ chỉ thù lườm mắt nhìn Diệp Trần Dương giọng nói ta nghe nói là trình độ vũ đạo trà hội của nam phương vực quần rất cao nên mới đến đây một kiến thức một chút. Không biết trong các người có ai nguyện ý cùng chúng ta luận bàn một chút không? Đương nhiên, người không đủ tư cách, tốt nhất đừng đi ra bêu xấu. Nếu không, sẽ chết rất thảm đó. Muốn chiến thì chiến, chúng ta tùy thời phụng bôi. Tính ngạ huyền lạnh lùng nói. Hảo... Thống khoái Đường Kiệt Bắt đầu từ ngươi đi Đừng làm tên tuổi đông phương Vực quần chúng ta bị hạ thấp đó Tạ Chỉ thù nói với Đường Kiệt Đường Kiệt chậm rãi đi tới trung ương luận võ đài Cao giọng nói Có ai xuống đây nhận lấy cái chết không Phách lối Lý Tiểu Vân phóng người ra Phẳng phất như một cơn gió lốc quét tới Xuất hiện trên luận võ đài Ngươi Miễn cưỡng đủ tư cách Đường Kiệt liếc mắt đánh giá Lý Tiểu Vân một cái Lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu nói Phí lời vô ích Chiến đi Lý Tiểu Vân hôm nay Giành tiếng đã bị Diệp Trần cướp đi Nhưng không thể phủ nhận Có một đoạn thời gian Hắn từng là đệ nhất nhân trong đám cường già trẻ tuổi Của Nam Phương Vực Quần Tất cả mọi người ở đây đều rất có lòng tin vào hắn Cho rằng hắn nhất định Có thể đánh bại Đường Kiệt làm lớn mạnh uy thế nam phương vực quần. Chúng ta đi lên kia ngồi đi, ở đây cũng có người của đông phương vực quần chúng ta. Tạ Chi Thu cùng với Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn liền đi tới trà lâu của tuyết thiết vực. Tạ Chi Thu, mời ngồi. Cao Hoa chủ động đứng lên nhường ghế cho Tạ Chi Thu, thần sắc thờ phần câu nệ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Tạ trì thù không hề làm dáng ngồi xuống, vị trí hai bên cũng bị Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn chiếm lấy, những người khác đều đứng cách họ xa xa. Các người đã làm cho đồng phương vực quần chúng ta mất mặt. Tạ trì thù giống như vô ý nói một câu. Cái chán cả hoa đầy mồ hôi, nói. Chỗ nào? Thôi Anh Hào hử lạnh nói. Các người tham gia các vũ đạo tra hội này Mà lại không lấy được cái danh vọng nào Tất cả đều là phế vật Đây không phải là mất mặt thì là gì Cái này Đám người tuyết thiết vực giận Nhưng không dám nói gì Được rồi Chuyện này nói sau đi Tạ trì thù tập trung ánh mắt lên luận võ đài Bởi vì đường kiệt và Lý tiểu Vân Đã bắt đầu rồi Thế công của đường kiệt vô cùng mãnh liệt Mãnh liệt đến cùng cực Một khi ra tay khắp nơi đều là huyết thủ ấn của hắn, mỗi một cái huyết thủ ấn đều dùng huyết trì áo nghĩa thôi động. Vừa tiếp xúc với trần nguyên của Lý Tiểu Vân, lập tức bài trừ, khiến Lý Tiểu Vân dần, dần dần rơi vào thế hạ phong. Phong chi bình chướng. Lý Tiểu Vân giải phóng phong lực lượng trên tay trái, bố trí trước người một cái bình chướng. Phong chi bình chướng này bên trong có huyền cơ, lúc nào cũng liên tục ở trạng thái vận chuyển. Chút tài mọn Đường Kiệt cười lạnh thân ảnh theo trường ảnh Một trường mạnh mẽ bổ lên bình chướng Mấy tầng bình chướng của Lý Tiêu Vân liền một đường bị phá vỡ Bàn tay của đường Kiệt khẽ vươn ra Huyết thủ ấn trụ tới Lý Tiêu Vân Nằm ngón tay trần nguyền như nằm cái cột trống trời phủ xuống Thất tinh quá giang cởi bỏ tình lực lượng, lượng ở cánh tay phải Lý Tiêu Vân khép quan sát lại Nhưng người vung lên bảy khỏa tinh châu nhanh chóng xếp đặt theo vị trí bắt đầu thất tình ngày sát na vừa sắp xếp xong trên bầu trời có bảy ngôi sao lóe lên rồi biến mất sau một sát na cả luận võ đài như lâm vào đêm đen khung cảnh như biến thành một mảnh tinh không vô tận chỉ còn lại bảy khỏa tinh châu như là vĩnh hằng bất diệt sáng chói tồn tại so với hai năm trước một chiều thất tình quá giang này của lý tiêu vân đã mạnh hơn không chỉ gấp hai lần khi hắn toàn lực thi triển một chiều này bắt đầu thất tình ở cách trần linh đại lục rất xa xôi cũng lẽ sáng một lần dùng phương thức vô cùng huyền diệu chuyển tới lực lượng của bắt đầu thất tình tới nơi này phá cho ta đường kiệt thoáng giật mình lý tiểu vân này cũng không phải đối thủ đơn giản như bề ngoài cái sát chiều này của lý tiểu vân hắn cũng không thể nào nắm mắt được rõ ràng phương thức vận chuyển bất quá hắn từ trước tới giờ đều ưa thích lấy công đối công Cho nên Lý tiểu Vân càng mạnh Thì càng có thể kích phát chiến ý của hắn Huyết hệ chân không Thúc giục tới cực hạn Đường kiệt quát lớn một tiếng thân hình cao lớn của hắn bắn lên cao Một trường lăng không đánh xuống Tình không bị nghiền nát Nằm ngón tay chân nguyền màu đỏ như máu Phẳng phất như biến thành một cực đại bàn tay trong hư không Bóp nát từng khỏa tinh châu Cá vỡ sát chiều tình thất quá giang Của Lý Tiểu Vân Cùng lúc đó Một ngón tay khẽ nhách lên Điểm vào một chỗ trong hư không Phốc Hắc ám tan đi Lý Tiểu Vân thổ ra một ngụm máu tươi Bày ra ngoài Trên luận võ đài Đường kiệt gần lông tóc Vẫn không hề tổn hại đứng đó Chỉ có y phục từ bả vài cánh tay Phải trở xuống là bị đánh nát Tổng cộng có ba cái ân ký hình tròn In dấu trên đó do thất tình quá rằng tạo thành thường thế Đáng tiếc Chỉ có ba khỏa tình châu phát hủy tác dụng Nhưng còn bị suy yếu đi Chín thành thực lực Nên chỉ có thể khiến cho đường kiệt bị thường nhẹ Lý Tiểu Vân bại Thật sự bại sao Đám cường giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Quần Đều không thể tin vào mắt mình Không ngờ Lý Tiểu Vân lại bại Bốn người kia rốt cuộc là mạnh tới mức nào Trong lúc nhất thời Trong nội tâm bọn họ đều mất tự tin. Có lẽ lần vũ đạo trà hội này sẽ trở thành một lần sỉ nhục của Nam Phương vực quần. Quá mạnh, bất kể là chân nguyên, áo nghĩa võ học đều trên ta. Ta chỉ có võ họ đạo ý chí là chiếm chút ưu thế, nhưng vẫn không thể đền bù được hai khoảng trống kia. Lý tiểu Vân gian nàn đứng lên, khóe miệng đầy tơ máu. Một tay ôm ngực chặn lại máu tươi đang muốn bốc hơi. Đó là do huyết hệ Trần Nguyên đang ăn mòn thơ thân thể và huyết dịch của hắn. Nếu chậm chế trị liệu, rất nhanh thân thể hắn sẽ hoại tử, huyết dịch khô kiệt. Nhét vào miệng một viên thượng phẩm chữa thương đan dược cùng một viên thượng phẩm huyết khí đan, Lý tiểu Vân thúc dục Trần Nguyên cố gắng chống cự lại huyết hệ Trần Nguyên trong người. Thua! Tính ngạo huyền nhíu mày, tự hồ đối với kết quả này nàng rất bất ngờ. Tên huyết thủ cường, đường kiệt này thực sự lợi hại như vậy sao? Mạc Tường đã từ tĩnh ngạo huyền biết được thân phận của bốn người này, nhưng Lý Tiểu Vân dù sao cũng là thiên thư công tử, từng là đệ nhất nhân trong đám cường giải trẻ tuổi của Nam Phương vực quần. Dù đường kiệt biểu hiện rất đáng sợ, nhưng Mạc Tường cũng khó tránh khỏi kinh ngạc và khó tin khi nhìn tình hình trước mắt. Không cần lo lắng, sau ta còn có sở Trung Thiên và Diệt Trần tính ngạo huyền đã quyết định xuất hiện. Về phần Diệp Trần là người mạnh nhất trong bốn người thì nên ra tay cuối cùng. Mà sở trung thiên có lực phòng ngự siêu cường rất có tác dụng ở trong trang cảnh này. Nói không chừng còn có thể có được một ván hòa. Chuyện gì thế? Đường Kiệt lại bị thương sao? Không phải do quá sở xuất đó chứ? Thôi anh Hào bĩu mồi nói trong suy nghĩ của hắn Đường Kiệt rất dễ dàng đánh bại Lý Tiêu Vân mà không phải là đối thủ Đối phương lướt bại câu thương Tuy nhiên đường kiệt Chỉ bị chút vết thương nhẹ Cũng không nghiêm trọng gì Lăng lạc hàn vốn ít nói Cũng liếc nhìn về phía Lý Tiêu Vân nói Sát na cuối cùng Đường kiệt đã dùng toàn lực Nhưng công kích của đối phương có hiệu quả không tệ Đánh tàn hộ thể chân nguyên của đường kiệt Khiến cho hán chịu khoảng Một thành sát thương Nghe vậy Đám người tuyết thiết vực đều há mồm Chỉ là nhìn thôi mà cũng thấy được đường kiệt làm sao bị thương, lại còn nhìn ra được đặc điểm công kích của Lý Tiêu Vân. Ngay cả đường kiệt bị mấy thành sát thương cũng nhìn ra được. Đây là nhãn lực khó tìm đến mức nào. Khó trách, hắn được xưng là nhất đào lăng lạc hàn. Hết chừng 511, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đập đọc VV Chương 512 Không chịu nổi một kích Không giống như Lý tiểu Vân Tính ngạo huyền gần như là đè lăng lạc hàn mà đánh Ngẫu nhiên bị trúng một vài chiêu cũng khó có thể làm được gì từ hộ thể cương nguyên cùng thân thể phòng ngự của hắn Cương Linh Thế chả lâu tuyết thiết vực, tạ trì thù nhào mắt lại Hắn thực sự không ngờ ở nam phương vực quần Lại xuất hiện một cái cường linh thể Đây chính là thể chất vạn năm khó gặp Người có loại thể chất này xem như là trời sinh đã ở thế bất bại Trên cơ bản không có nhược điểm Cũng là loại thể chất thiên tài mà người ta sợ gặp phải nhất Bởi vì người như vậy cơ hồ không quan tâm phòng ngự Vài ở chỗ áo ngực Bị phá nát lộ ra vết kiếm hình chéo nhau Nhưng sở trung thiên cũng không quan tâm, tiếp tục công kích mãnh liệt. Ngươi còn kém xa lắm, ngươi có thể lưu lại vết thương trên người ta chỉ có một, có bản lĩnh ngươi thử xem. Lằng lạc hàn càng đánh càng nóng nảy, hắn không tin lời nói của sở trung thiên, hắn nhất định sẽ chứng minh cho sở trung thiên thấy. Lập tức, tần xuất xuất đào của hắn nhanh hơn, một đao lại một đào liên tục chém lên hội thể cương nguyên của sở trung thiên bằng vào sự khống chế tình chuẩn của hắn cứ nằm đào sẽ có một đạo đánh tàn được cơ nguyên của Sở Trung Thiên trận chiến này thập phần ác liệt thời gian cũng kéo dài rất nhiều người là lần đầu tiên biết đến Sở Trung Thiên thì giật mình vì hắn mạnh mẽ như vậy sau đó chợt nghĩ tới nghe nói hắn từng bại dây kiếm của Diệp Trần vết kiếm trên ngực của hắn chính là minh chứng không biết Diệp Trần là dạng quái vật gì mới có thể tạo thành vết thương trên người hắn Một thời thần trôi qua, Trần Nguyên và Cường Nguyên của hai người đều tiêu hào rất nhiều, nhưng vẫn bất phần thắng bại. Tuy nói Trần Nguyên của Lăng Lạc Hàn hơi yếu một chút thì rất dễ dàng thất bại, nhưng Cường Nguyên của Sở Trung Thiên khi suy yếu cũng đồng dạng phòng ngự yếu ớt, khả năng bại cũng không kém Lăng Lạc Hàn. Đủ rồi, trận này bất phần thắng bại. Tạ trì thù không định tiếp tục nhìn xem trận chiến khó chịu này nữa. Sở Trung Thiên, kết thúc đi, kế tiếp giao cho ta. Diệp Trần cũng mở miệng bảo Sở Trung Thiên đình chỉ chiến đấu. Có thể đánh tới mức này, cũng không hề mất mặt chút nào rồi. Nghe vậy, hai người đang chiến đấu đều lùi lại mấy bước, không hề giao thủ nữa. Sở Trung Thiên hử lạnh một tiếng, trở về trà lâu, kìm xa vực. Lăng Lạc Hàn thì trở về trà lâu, tuyết thiết vực. Trên đường gặp Thời Anh Hào đang lao ra tiến về phía luận võ đài. Gỡ trưởng tiên trên lưng xuống, Thời Anh Hào vung tay lên. Hắc sắc trưởng thiên của hắn hướng về chỗ Diệp Trần ngồi nói. Lăn ra đây cho ta! Hắn đã sớm không vừa mắt Diệp Trần bởi vì thái độ của Diệp Trần khiến cho hắn cảm giác như bị khinh thường. Hắc sắc trưởng tiên dễ dàng bị đánh bay, kiếm khí kinh người giống như cuồng phong, bị áp chế. Bạo phát hình thành từng vết kiếm In sâu trong không trung Tiếp được một chiêu của ta Hôm nay người có thể bình an rời đi Diệp Trần mặt không chút biểu tình Lướt ra khỏi trả lâu Trên người phủ đầy kiếm khí sắc bén Ngay cả mái tóc của hắn Cũng có vẻ vô cùng sắc bén Có thể xé rách cả không khí hào cứu lịch kiếm khí Kiếm pháp của tiền Diệp Trần này nhất định rất đáng sợ Làng lạc hàn đồng từ cò rút lại Đào đạo và kiếm đạo nhìn như khác nhau Một trời một vực Nhưng kỳ thật cũng có chỗ tương tự Mà một nhất lưu đào khách Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trần rất khó chọc Có ý tứ Trên mặt tạ chỉ thù lộ ra nụ cười tà dị Nghe Diệp Trần nói Trên người thôi anh hào Tử khí nổi lên càng thêm nồng đậm Tử khí vô ảnh vô hình Đạt tới trình độ nhất định có thể làm nhiễu loạn phán đoán của người khác khiến đối phương sinh ra sợ hãi với tử vong cao thù trong lúc quyết đấu chỉ cần một tiệt tạp niệm cũng đủ để quyết định thắng bại rồi chứ đừng nói là bị tử khí bao phủ tiếc một chiêu của ngươi của âng vọng dù ngươi có vương giả ý chí thì cũng chỉ có thể bảo vệ cho ngươi bất tử thôi thôi anh Hào không có khả năng không biết những thiên tài đỉnh cấp sẽ được sinh từ cảnh vương giả gấp một đạo vừng giả ý chí và hồn hài. Bản thân hắn cũng là người có được một đạo vừng giả ý chí như thế. Nhưng vừng giả ý chí không phải là vạn năng, chỉ có thời khắc bản thân tiếp cận tử vong mới có tác dụng. Nếu như người bị mất một cánh tay hay một cái chân, cũng không tính là tiếp cận tử vong. Cho nên muốn làm cường giả thì hết thầy phải dựa vào chính mình. Người khác không thể giúp được gì nhiều. Vô ảnh tiên sát Trần Nguyên thức giục tới cực hạn Thuê Anh Hào vung tay lên Hắc sắc trường thiên như muốn Trốn vào trong hư không Vô ảnh vô tung Sau một sát nà phạm vi mấy chục thước Xung quanh tràn ngập khí kình sắc bén Như đoạn kim phần ngọc Trong phạm vi khí kình bao phủ này Bất luận kẻ nào tiến vào Thì không chết cũng tản phế Mà Thuê Anh Hào vận dụng tiền pháp Là dùng phòng trí áo nghĩa Dưới tác dụng của phong trí áo nghĩa Tốc độ xé rách không khí của khí kình Hắn tạo ra cực kỳ mạnh mẽ. Có thể tàn phê dưới một chiêu này của ta, cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Thôi anh hào từng làm sát thủ, nên hắn biết được cho dù là sư tử khi vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. huống trì từ khí thế diệt trần phát ra, còn khiến cho hắn cảm thấy có chút uy hiếp, cho nên hắn càng không thể chủ quan. Do đó vừa ra chiêu, là hắn dùng sát chiêu đáng ý nhất của bản thân. Cố gắng một chiều đánh tàn phế Diệp Trần Nhìn không thấy cả tiên ảnh Thì làm sao mà đánh Phần đông cao thủ trẻ tuổi Của Nam Phương vực quần Đều âm thầm lo lắng Thần kinh căng thẳng Đến hiện tại thì Diệp Trần chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ Một khi Diệp Trần ngã xuống Thì Nam Phương vực quần xem như đã xong Vũ đạo trả hội Cũng sẽ giấc lấy cái giành ô nhục Không ít người đều nhắm mắt lại Không dám nhìn dễ biến tiếp theo Với thực lực này thì người căn bản không chịu nổi một kích Tóc dài tung bay thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước Xuyên thẳng qua đám khí kình âm u kia Cực tốc lao tới gần Thôi Anh Hào Tay phải của hắn đã chạm lên chui kiếm Kiếm mặc dù chưa xuất vỏ Nhưng kiếm khí đã khóa chặt đối phương Thần thể Kiếm pháp Thôi Anh Hào kinh ngạc Không chỉ Thôi Anh Hào mà ngay cả Lăng Lạc Hàn và Tạ Chi Thu cũng rất kinh ngạc. Lấy thần lạm kiếm, giờ phút này Diệp Trần giống như một đạo kiếm quang, kinh khí không thể nào tiếp cận tới người hắn được, để Diệp Trần tự do tiến vào. Hết chương 512, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 513, Ma khí thập cường quyết Ở trước mặt ta không nên chơi kỹ xảo Cái gọi là vô ảnh tiên pháp của ngươi trong mắt ta Chẳng khác gì đồ chơi của con nít Không đáng một xu Vừa nói Thân hình Diệp Trần liền biến mất Lúc xuất hiện đã ở trước người thôi anh Hào Của ngươi là vô ảnh tiên Vậy kiếm của ta là cái gì Choang Ngày sát na kiếm ra khỏi vỏ Diệp Trần đã liên tiếp chém ra hơn trăm kiếm Bởi vì tốc độ xuất kiếm quá nhanh Nên nhìn như chỉ có một kiếm chém ra Sau đó kiếm đã trở vào vỏ Hắc sắc trường tiên Từ giữa không trùng rớt xuống Thời anh Hào cúi nhìn cánh tay phải Cầm trường tiên của mình Thì thấy không hề có chút thường thế nào Liền kinh ngạc cười nói Đây là kiếm pháp của ngươi ha <cười> ha, Ngay cả hộ thể chân nguyên của ta Cũng không làm gì được Chứ đừng nói tới làm tổn thương ta <cười> Sệt sệt sệt Máu tươi đột nhiên phun ra, vai trái vai phải, ngực trái ngực phải, sườn trái sườn phải, eo trái eo phải, chân trái chân phải, cả hai cánh tay. Hầu như trên người thôi anh Hào không có chỗ nào lành lặn. Cơ hồ là trong nháy mắt, đồng thời xuất hiện trên trăm vết thương. Máu tươi bao phủ cả thên thể hắn. Từ xa nhìn lại, hắn không khác gì một huyết nhân trên người đang hổ ra từng đóa huyết hoa. Tĩnh lặng Trong viên Thậm chí ở chỗ tòa tháp cách đó 10 dặm Trong lúc này tuyệt đối rời vào tĩnh lặng Thôi ảnh hào có thể đi cùng với đường kiệt Lằng lạc hàn tới đây Đã nói rõ hắn không hề thua kém hai người kia Đám cường giả trẻ tuổi của tuyết thiết vực Càng rõ ràng hơn Bởi vì tên tuổi của Thôi ảnh hào Ẩn ẩn còn vượt trên cả đường kiệt và lằng lạc hàn Bởi vì hắn đã ám sát Không ít linh hài cảnh đại năng giả Nói đến hắn là mọi người đều biết Dưới giày của hắn, rất ít người có thể còn sống. Cái này, cái này đám cường giả trẻ tuổi của Tuyết Thiết vực không thể nào ngờ được. Thôi anh Hào ngay cả một kiếm của Diệp Trần cũng tiếp không được. Trong miệng thì thào những lời tối nghĩa, hai mắt thì trợn tròn. Sắc mặt của Tạ Chỉ Thù rất khó coi, hai đầu lông mày nhíu lại, lộ ra chút sát khí hào kiếm pháp lăng lăng hàn ta sẽ lính giáo kiếm pháp của người một chút hết trường 513 a nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất